và như chúng ta đã biết thì giờ đây c u học trò minh hoàng đã có tình cảm với cô giáo của mình và hãy cùng chờ đợi xem là cuộc hành trình cưa cầm cô giáo sẽ xảy ra như thế nào đây và tình yêu này cũng là một động lực rất lớn để giúp cho minh hoàng cố gắng đạt kết quả tốt nhất cảm ơn mọi người rất nhiều còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập năm bổ truyền t à n không biên giới tác giả hà long qua dòng đọc của anh sa bà h à n h vốn dĩ đã ưa thích môn đăng hồ đ ố i vậy nên khi biết t h ủ y tiên và con trai của mình học cùng nhau thì rất vui lại còn nghe bà lê nói ở t h ủ y tiên và con trai của bà là cặp đôi hoàn hảo học hành xuất sắc nhất lớp và có tiếng của khối thì bà h à n h lại vui mừng ra mặt đến khi xem ảnh của t h ủ y tiên thì lại càng ưng ý cả buổi thì bà h à n h khen tên x i n h đẹp hết lời còn nói với bà lê sau này muốn làm thông xa nữa thủy tiên có mẹ giúp nên rất nhanh chóng tiếp cận gia đình của bà hạnh hôm xem qua ảnh bà hạnh đã rất thích tiên hôm nay gặp trực tiếp lại càng ưng ý mấy lời khen lại được dịp bộc lộ hết r a bà hạnh phấn khích muốn nhận con dâu từ bây giờ nên hẹn với gia đình bà lệ cuối tuần đến nhà bà ăn cơm coi như chấm của con dâu xinh đẹp này một bên đã có mục đích từ trước còn một bên thì muốn sắp sẵn tương lai cho con nên rất nhanh chóng hợp thức hóa một bữa ăn gia đình đông đủ buổi chiều hôm đó hoàng đi học về vừa mới vào đến phòng khách thì bà hành đang cười tươi hỏi han sao hôm nay đi học có mệt không con con quen rồi mẹ mà. mà mẹ có việc gì mà lại vui như vậy <cười> việc gì đâu con thấy só t là mẹ vui hơn bình thường đấy bà hành biến không qua mắt đ ư ờ n g thằng con nhưng mà vẫn cố làm ra vẻ như có như không <cười> cũng không có gì hôm nay có gia đình người bạn của mẹ qua ăn cơm thôi lâu lắm rồi mới mời được người ta nên mẹ cũng có chút vui ồ thế chắc là bạn thân thiết lắm có phải không mẹ con tỏ thái độ quá khích như vậy là có ý gì thế ờ thì có mấy khi mẹ mời ai về nhà ăn cơm đâu phải là đối tượng thế nào mẹ mới trành trọng như vậy khiến con cũng tò mò quá đấy c ò n thôi con lên tắm đây con cũng phải t r à n h tề để mà đón tiếp người ta chứ bà h à n h cố gắng kiềm chế cơn giận bị hoàng làm cho thức điên lên nhưng bây giờ bà không dám phát tiếp như ngày trước nhìn thấy hoàng chịu ở nhà là còn có cơ hội chứ mà như ngày trước mỗi lần bà bảo có khách đến nhà thì hoàng sẽ bỏ đi chơi ngay lập tức bà h à n h lấy cốc nước uống để cho xuôi đê cơn bực bội bàn tay đang vút vút ngực vài cái thì lại nghe tiếng con trai lớn nói mẹ mẹ sao vậy ạ à? à mẹ không sao mà con lại đây mẹ bảo này vâng mẹ nói đi chuyện của con đến đâu rồi s a c h ú n g con vẫn bình thường ạ ừ hay là đ ợ i em hoàng thi xong thì dẫn về ra mắt bố mẹ nhé dạ vâng cũng được ạ vậy chốt như vậy nhé dạ vâng à mẹ ơi hôm nay nhà mình có khách hay sao mà con thê nấu nhiều món vậy ừ gia đình bàn mẹ đến chơi mà cũng sắp đến giờ rồi đấy con lên xem giục em xuống dần đi vâng ạ hai mẹ con vừa kết thúc câu chuyện thì nghe tiếng xe ô tô đang di chuyển vào trong bà hành đi x a nhìn thê nhà bà lề đến thì cười cười rồi v ớ i tay ra hiểu cho khánh lên gọi hoàng minh khánh gật đầu vâng lời nhưng mà anh chưa lên ngay mà cũng nhìn xa xem là ai đến nhìn lướt qua thấy bóng sáng của vợ chồng bà lệ khách hàng quen t h ư ờ n g của anh thì lại trột xả sau đó lại nhìn thấy cô con gái thủy tiên là bạn học cùng lớp với em trai thì minh khánh đoán ngay m ộ n đ lính của mẹ mình anh vội vàng quay lên phòng tìm hoàng để nói chuyện lúc này thì hoàng đã tắm xong nhưng mà anh chỉ mặc bộ quần áo ở nhà tóc tai cũng để ngược xuôi không vút gọn như ngày thường minh khánh nhìn em trai từ đầu đến cuối thì hỏi t h y biết nhà hôm nay có khách chưa em biết nhưng mà không biết là ai cả bố mẹ là khách hàng của anh nhưng mà con gái thì là người quen của em đấy ai thế là bạn học thủy tiên ôi tớ bảo sao mẹ lại nhiệt tình như vậy mà kể cũng hay nhở bố mẹ cô bé đó lại là bạn của mẹ còn làm khách hàng quen của anh nữa thế này thì cười t ư ơ i thế kia chắc là không lo lắng đâu nhỉ ừ em vì sao mà phải lo đòng i ó ý đồ của mẹ rồi à anh còn g i ó hơn em thì hỏi câu đó để làm gì thế thì thay đồ xuống ăn cơm thôi mặc như vậy là lịch sử rồi đấy hoàng không trả lời câu hỏi của anh trai mà chỉ cười ý tứ rồi đẩy anh mình ra khỏi phòng đi xuống gần đến nơi thì hoàng mới nói nhỏ với mấy người này mặc như v ậ y mới hợp nói xong thì hoàng cười ha hà mà khánh cũng không nhìn được cười theo có khi nào anh cũng nên học theo cái kiểu chày cối này của thằng em không để xem nếu có tác dụng thì anh vác sách qua nó đào tạo ngay ở dưới nhà mọi người đang nói chuyện x ô n xả bà l ê là người phát hiện r a hai anh em h ọ đi xuống đầu tiên nên hồ hởi lên tiếng ấy chả lâu lắm rồi cô mới gặp lại hoàng、Ở、khánh thì cô gặp suốt rồi từ ngày còn bé cơ chắc là hoàng không nhớ cô lệ đâu nhỉ khánh lên tiếng chào trước thì đến lượt hoàng cháu chào cô chú cháu thực sự không nhớ cô à bà ngạc nhiên quá cô chú lại là bố mẹ của bàn thủy tiên đây à ừ cô chú cũng mới b i ế t mà không ngờ hai đứa lên cấp ba lại học cùng nhau đúng là đã gần lại càng thêm gần bà hành lúc này mới phát hiện bộ quần áo hoàng mặc là quần áo ngủ đã thế đầu tóc lại không gòn gàng bà đứng lên nhéo eo con trai rồi bảo nhà có khách đấy con ăn mặc kiểu gì vậy đầu tóc sao thế kia bà hành làm ý tứ bao nhiêu thì hoàng cố tình nói to bấy nhiêu kìa mẹ đều là người nhà cả mà mẹ cứ quan trọng quá như vậy cô lệ và mọi người không để cháu ăn mặc như thế này chứ ạ hà. À、không mặc như thế nào cũng được cả miễn sao thoải mái là được bà hành lần nữa bực dọc với con trai nhưng bởi vì trước m ặ t cả nhà lại phải nhìn biết là không nói được hoàng nên bà chuyển qua vấn đề khác cơm nước chuẩn bị xong rồi đấy mời mọi người qua bàn ngồi thôi hoàng đ ợ i mấy người di chuyển vào trước thì nháy mắt vang trai khánh đứng từ nay cũng nhìn cười vì cách làm của hoàng mà lại càng buồn cười biểu hiện hầm hực của mẹ khi chịu thua c ậ u con trai út lắm chiều vào bà năn bà hành lại cố ý sắp xếp cho hoàng ngồi cạnh thủy tiên hoàng cũng ngồi xuống nhưng mà tuyệt nhiên anh không nói chuyện và cũng không hề gắp thức ăn cho cô ta bề mẹ nhắc thì anh chống chế là con gái s ợ béo nên chỉ ăn nhẹ để x ư sáng hoàng trả lời mẹ nhưng mà lại cố ý hỏi thủy tiên làm anh nói có đúng không và đương nhiên c ô trả lời sẽ là đúng như vậy thủy tiên dù muốn hay không cũng chỉ có thể trả lời đúng ý của anh hoàng ôm dung ăn no mặc cho hai bên người lớn nói chuyện trên trời dưới biển cũng không để tâm xem cô bàn học có ăn được hay không hoàng vô tư đến vô tâm khiến cho thủy tiên ngồi bên cạnh cảm thấy tuổi thân lắm nhưng mà không dám có ý kiến gì cả chỉ lấy cớ để hỏi chuyện anh hoàng thích ăn món nồm ngó sen này lắm à t h ấ y sẽ ăn thì ăn nhiều thôi <cười> em cũng thích món đói nói ý đến như vậy nhưng mà hoàng thì vẫn cứ bơ đi ừ ngon thì ăn đi có điều lần này thủy tiên q u ấ nói to lên để người lớn nghe thấy thì hoàng không thể từ chối được anh có thể lấy cho em không ừ được câu trả lời rõ ràng này khiến cho hai bà mẹ mừng như trống được vàng còn thủy tiên thì mừng không khép được miệng vậy nhưng nụ cười của mấy người đó chưa được bao lâu thì méo x ẹ o vì hành động vùng về của hoàng muốn làm khó anh đâu phải xế thích thì anh làm theo ý thôi còn ăn được hay không là so x u y ê n nở hoàng cô ý khiến cho b á t c a n h đ ổ vào đĩa nồm bên c ạ n h nước c a n h đ ổ t r à n r a làm cho đĩa nồm trở thành món c a n h luôn rồi thành cơm như ý lòng hoàng nở hoa bùng bén nhưng mà mặt thì tỏ vẻ ái náy ôi tôi l ỡ tay thế thôi bạn ăn t ạ m món khác nhé Um, không sao đâu ạ thông cảm cho chân tay v ụ n g về như tôi、um, thật sự không sao anh đi rửa tay đi l i ệ t thấy ánh mắt mẹ mình không hài lòng nhưng mà hoàng vẫn làm như không thấy vẻ mặt thì vẫn như người có lối con xin phép cả nhà con đi rửa tay ạ ừ đi đi cháu hoàng chờ đợi có như vậy thì chuồn ra ngoài đ ú n g l ú c anh lên lại phòng thì có tin nhắn của cô hà gửi đến dù là tin nhắn dọc anh học hành thì hoàng cũng cảm thấy vui trong lòng em làm để tôi sao chiều nay đi nếu như chỗ nào khó quá thì nhắn tin hỏi tôi sẵn tâm trạng đang vui hoàng nhắn lại trêu cô em làm được mà thế em nếu như làm xong sớm cô có thưởng gì không đ ấ y học cho em hay là cho tôi vậy thì học cho em nhưng mà em học tốt thì cô cũng vui còn gì nữa chỉ là đ ồ n g viên em mà cô cũng khó khăn như vậy à lúc nào cô mè nhau cứ như trẻ con vậy cha bù cho ngày đầu ấy ớ thế em thay đổi tích cực mà cô không vui à thay đổi kiểu của em tôi phải suy nghĩ lại đấy cứ g i a m bao hôm lại đòi quyền lời với cả đ ồ n g viên tôi sắm càn kiện sức lực lẫn ngân sách rồi đấy hoàng đọc tin nhắn này mà muốn phì cười cô hà của hoàng lúc nào cũng đáng yêu vậy đấy hoàng đọc đi đọc lại mà trong lòng cứ hân hoan đành nhắn tin trêu tím i thì đúng lúc anh khánh bước vào nhắc nhở tuồm tỉm vui vẻ thế kia cất lại đi đá đi xuống nhà đi đợi em một lát mà em cũng lắm chiều quá đấy làm cô bé đó mặt ngắn tuốt lại rồi kia kìa cho c h ư a tôi đi xuống đi mày nhìn em sao không chịu nổi rồi đấy đây đây xuống đây nhắn tin với hà ừm được rồi để lát nhắn sau xuống đ â y cả người ta lại nói là mình mất lịch sử đấy khánh cười cười rồi đi xuống trước còn hoàng tay vẫn nhanh n h à n s o à n tin nhắn tiếp gửi đi sau này em hứa sẽ trả cô gấp nhiều lần hơn thế tôi không mong đ ợ i em cứ học tốt thành tài thì trả công cho tôi rồi em nói thân cô nhất định phải đ ợ i em đấy đọc tin nhắn này cô hà không nhắn lại mà giữ im lặng thì hoàng gọi trực tiếp đến sau vài giây đ á n h đo thì cô hà bắt máy rồi trả lời ngay thôi học đi không nói linh tinh nữa cô hứa là đ ợ i em đi đ ợ i gì mà phải hứa thì đ ợ i em đỗ đại học đ ợ i em trưởng thành để em cô hà cắt ngang lời nói của hoàng và thay vào đó là lời rục rác được rồi đ ợ i thì đ ợ i nhưng mà học đi đấy cấm chơi điện tử đ i n h á cô nói thì nhớ giữ lời đấy nếu như sai hèn em sẽ khiến cho công sức của cô và chú phúc trở thành công cốc hết h a i cái cầu này à, thôi em sẽ gọi lại cho cô sau hoàng m ỉ m c ư ờ i tắt máy rồi đi xuống nhà bà hạnh lúc này bực sọc lắm nhưng mà vân cố tình đi em đàm hỏi con trai hoàng con làm gì mà lâu vậy hm、um, bạn con hỏi bà đúng lúc thế nên con xuống chế à được rồi ngồi xuống ăn đi cho em tin còn ăn từ nay đến giờ con bé đời con có ăn uống gì đâu ôi thôi chết、Thế、sao mày không d ọ ụ c bà nấy mà cứ để bà nấy ngồi không như vậy thì con bé muốn đời con cùng ăn mà mà không tâm lý gì cả、ấy. ai l ạ i để tin nhìn đó như vậy bà hành khi n a y còn bực bội nhưng mà nghe con trai nói mấy câu biết quan tâm thì vui mừng x a m ặ t còn biết trách vốn bà nữa thì càng hiểu chuyện rồi rồi là mẹ thiếu sót con ngồi xuống lấy đồ ăn cho thủy tiên đi mà đừng có xưng tôi với bàn như vậy hai đứa xưng hoa anh em đi cho gần gũi vâng được à hoàng làm rất tự nhiên lần này thì hoàng chủ động gắp thức ăn cho thủy tiên nhưng món mà hoàng gắp lại là món mà tiên không thích hôm ở nhà cô hà hoàng vô tình nghe đường tuệ lâm và tiên nói chuyện về ẩm thực nên biết đường tiên ghét ăn hơn tôi c h ẳ n g phải muốn nghe đâu nhưng mà đôi khi nghe được những gì của đứa mình ghét thì cứ lưu lại biết đâu một ngày giúp được việc làm khó chính nó và hôm nay đúng là ngày đó em ăn thử món này đi món này anh rất thích ăn đi nghe cô nói tình cảm của hoàng mà hai bà mẹ lại cười như được mùa nhưng mà không ai biết rằng t h ủ y tin ê cười như không nhìn món ăn kèm rất nhiều ớt đỏ trước mặt mà tin ê cũng ngao ngán bỏ ra không được mà ăn thì khác gì muốn hà sát cô đâu biết thừa là tiên đang sợ nhưng mà hoàng lại cứ dồn em ăn đi em không thích món này à, à không phải à, nhưng mà anh thấy hình như là em không thích thì phải à không em thích mà thấy hoàng tỏ thái độ không vui thì thủy tiên sợ anh sẽ không quan tâm đến mình nữa nên cố gắng cắn răng ăn miếng thức ăn đó tưởng rằng muốn ngất ngay tại chỗ nhưng vì người mình t h á n h vẫn cố gắng nuốt tiếng cơ mà làm sao có thể cố được khi món ăn là n u i đáng sợ thủy tiên ôm miệng c h ạ y vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc xa bao nhiêu thức ăn ăn đ ư ợ c lúc trước cũng cho ra theo hết t r o n g mặt mũi lúc này thật thảm hại những người lớn thì được phen nhốn nháo chỉ riêng có hoàng là mặt mày vẫn cứ thản nhiên xem kết c ụ n của c k i mà mình không t h á n h thủy tiên cảm thấy xấu hổ về hành động của mình nên nói bố mẹ đưa về hôm khác chuẩn bị tư thế xe sang sau bà l ạ hiểu ý con gái nên lấy lý do con không khỏe xin phép xa về bà hành tưởng rằng thủy tiên không khỏe thật nên cũng đồng ý rồi hẹn hôm khác gặp lại hai gia đình tạm biệt nhau m ì n h hoàng cũng xa chào cho c o n lề rồi đi vào m ì n h khánh nhìn xa xử việc có ý chiêu trọc em trai em đúng là quá thể thật đấy em có làm gì đâu mà quá tôi còn bảo là không mà ai biết cô ta không thích ăn món đó đâu hai anh em vừa đi lên tầng vừa nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bà hằng nhắc nhở hoàng đợi mẹ đã sao vậy mẹ con bé nó không khỏe đấy lần nữa thì con chở đồng nhắn tin hỏi han đi n h á ơ hay bọn con làm gì thân thiết đến nỗi nhắn tin như vậy đâu từ hôm nay mẹ mời gia đình người ta đến thì anh em con c ứ xử theo phép lịch sử thôi hay là mẹ lại có ý định gì à bà h à n g sợ con nhìn x a n g mục đích của mình nên vội vàng chưa cháy ý định gì chỉ là mẹ nghĩ hai đứa cùng là bạn học mà bố mẹ lại là chỗ quen biết hỏi một câu cũng là lẽ t h ư ờ n g tình thôi mà mẹ anh lại thích trò vòng quanh rồi đây đã như vậy anh sẽ đi thẳng vào vấn đề thế hỏi quá người ta tưởng mình thích thì cũng phiền lắm thì sao thích thì càng tốt chứ sao nữa tốt chỗ nào à con còn đang đi học đấy thì các con xăm thì đại học rồi hai đứa học cùng lớp tốt như vậy bảo ban nhau thì mẹ cũng mừng chứ sao nữa sao mẹ biết chúng con ở lớp học tốt bữa cơm này không có nói gì mà à, mẹ hay là bà h à n h lại lần nữa bị hoàng đưa vào câu chuyện mà không biết lúc nhận xa thì gần như đã lộ với một đứa thông minh như hoàng bà h à n h b i ế t khó mà quanh co nên lừa lời giảm bớn ờ thì lúc con v à khánh chưa xuống thì mẹ cũng có hỏi thăm qua nghe cô lè khen con bé học giỏi nên mới biết mà l ớ p con trai mẹ cũng rất xuất sắc mà nghĩ là kiểu sẽ hai đứa chả là một cặp bài chồng trong học tập đâu làm gì có điều hiển nhiên như vậy á mà mẹ lần sau b ớ t gán ghép đi con đang tập trung học để thi con mà bị phân tâm thi cử không tốt là lỗi do、so、mẹ đấy ứ kìa sao con lại nói như v ậ y chứ không à con thừa biết ý mẹ hôm nay muốn gì rồi đấy bữa cơm hôm nay là con về thề xiền của mẹ đã hòa hoãn cho cả nhà cùng vui nếu mẹ cứ thích làm theo ý mình thì con bỏ thi đấy Ê, Ấy không đâu mẹ không có ý gì cả thôi thôi lên học đi con hoàng quay người tuồm tìm xa hiểu cho anh trai đi lên đến phòng cả hai lăn ra cười khoái trí khánh hôm nay cảm thấy khâm p h ò n g thằng em trai nên vỗ vai khen người ừ cũng lắm mưu mèo đấy ừ anh lại khen thừa m à cứ gọi là bị em cho đi lòng vòng cứ tưởng em ngon lành nhưng mà là bị bắt thóm quả hôm nay thôi chứ chưa biết ngày mai v ớ i cả tính cách của m à m chưa chịu dừng lại đâu ừ nhưng mà sao anh lại thở xài thế mẹ bảo là đ ợ i em thi đại học xong thì bảo anh đưa chị hoa về ra mắt thế anh cứ đưa về mẹ bằng lòng hay bằng mặt l à việc của mẹ nhưng mà tính hoa em biết rồi đấy cô ấy muốn được mẹ mình chấp nhận thật lòng thế thôi anh lừa lời khuyên nhủ chị ấy khó khăn thì từ từ giải quyết đừng buông tay nhau là được đi gặp người ta đi em đi học bài đi học hay là nhắn cho cô giáo vậy là cái gì cũng kể em chứ cứ đ ố đại học là được hoàng đứng d ậ y đuổi thằng anh trai ra khỏi phòng rồi quay vào nằm sai trên giường nhắn tin cho ai kìa cô hà đang tìm mấy đề toán thì đại học mấy năm gần đây gửi cho hoàng thì cô nhận được tin nhắn của cậu cô đang làm gì vậy giờ này không lo học đi lại còn nhắn nhít như thế thì em đang đ ị n h hỏi bài cô mà thế sao bảo em tự làm được em làm xong sớm mà giờ lại hỏi à ừ, thì em hỏi cho c h ắ c bài nào gọi face time cho tôi đi chỉ chờ có như vậy hoàng cười sung sướng bấm gọi hình ảnh ngay lập tức khi màn hình hiện ra hình ảnh quen thuộc thì hoàng chỉ đài vào bài cuối cùng nhờ vả là bài cuối của à em không hiểu ấy bài này em thực sự không hiểu sao vâng học thế này mà đòi thi cử sao kiến thức tôi mới giảng cho em hai hôm thế mà đã quên ừ, thì ừ, em vẫn còn lơ mơ cô giảng lại đi là quên thật hay là có ý gì đây đành lười biếng à ừ, em đâu có cho trả lời lại có hiểu hay không ừ, là em muốn x à i lao tí thôi cô hà biết ngay là cậu học sinh già cuối này muốn s ở trò chứ kiến thức này làm sao mà làm khó cậu ta được nhưng thôi lần này thì cô bỏ qua gai gắt quá cũng không tốt nhất là sắp thi rồi thế giải lao vì sao không nghe nhạc hay làm đọc sách làm gì đó đi gọi cho tôi c h i ê u chọc để làm gì vậy em không thích nghe nhạc cũng không muốn đọc sách mà cũng không thích xem tv i i chỉ thích gọi cho cô thôi gọi cho tôi làm gì chỗ tôi không có trò gì cho cậu giải trí cả đâu em không cần x à i trí chỉ cần nói chuyện với cô này nhé bớt nói mấy câu nhây nhây đó đi không hỏi bài thì thôi tôi tắt máy đây học tiếp đi qua hà nói d ấ t lời tắt vội máy và không để cho hoàng có cơ hội nói thêm nữa nhưng mà không cho nói thì hoàng chuyển qua nhắn tin lời em nói là thật lòng đấy nhưng mà dù cho hoàng có nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa qua hà vẫn im lặng cô giáo nghiêm túc bao nhiêu thì gặp phải cô học trò ngang ngược gan lì bấy nhiêu một bên im lặng một bên cứ tấn công cuối cùng khiến cho bức tường thành tưởng như vững chắc kia bị lung lay tớ r ố n cuộc là như thế nào em mới thôi không nhắn nữa đây tớ em chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà tớ h nói từ tối đến giờ còn gì không lo học cho tốt chờ đại học thì đừng có nhìn mặt tôi đấy Thế nếu như em đố đại đấy. đầu đòi đây? Lại phải hiện lời với lợi tôi học thực thêm hứa phần thưởng à? Mà tôi hứa có bắt quyền em Mà Em gì à? không đòi phần thưởng cũng không cần quyền lợi mà chỉ cần cô thực hiện lời hứa đầu tiên là nhận món quà em tặng hột lần trước và thêm một lời hứa nữa học cho cổ mà sao tôi chịu thiệt thế nhở nghe c ủ a hà quát lên nhưng mà hoàng không s n cũng không buồn mà chỉ cười tuồm tìm rồi lại nhắn tiếp Tức、nếu như cô cảm thấy khó quá thì thôi em trượt đại học chắc là mấy người nhà em thất vọng lắm và c h ú phúc thì sầu thê thảm nhất đấy được rồi cậu cứ thi đ ố đại học đi sửa tính cô không thích hứa nhưng mà có vẻ hay quên vậy nên em tốt b ò n g nhắc nhở cô đấy đồ l ư ơ n lèo hết chưa vậy xong rồi thì tắt máy đi dài dòng quá có mỗi cái chuyện lời hứa thôi mà cứ Kéo lê từ cái này qua cái kia như vậy. Em vẫn còn cô ơi. x e m chẳng cái cậu học trò này muốn t r e o ngươi cô đi mà. đ ò n g cái tin cột lồn đầy ý tứ khiến cô hà phát bực. Lại tưởng cậu học trò này đòi thêm nên c h ặ n lại luôn. t ô i nói chưa. c h ỉ cần cậu vượt qua đòi hỏi thứ ba thì tôi mặc kệ cậu đấy. Cô làm gì mà nóng vội vậy. Em đã nhắn hết đâu. Nói nhanh đi. nguyện vọng thì em hết rồi bây giờ là muốn hỏi cô chỉ bài thôi em nói thật lòng đấy phải nói là lúc này cô hà như muốn phát điên hết lý do nọ đến lý do kia mà lý do này cô hà lại không thể từ chối nhìn đề bài hoàng gửi qua đúng làm kiến thức không dễ mà lọt đề bài này ngày mai mới cho làm cơ mà đúng là hết nói nổi hầm hực là thế nhưng mà đâu tránh khỏi việc giảng bài cho hoàng hai cô trò say sưa giảng và nghe thế rồi cũng trôi qua một tiếng nữa khi này thì hoàng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên mới chiều tha cho cô giáo em hiểu hết rồi thật chứ tôi cô không tin thì em giảng lại và cô đóng vai học trò của em nhé muốn ăn đòn à em thích mật ngọt chứ không thích ăn đòn đâu em thấy là cô mệt nên dừng lại còn gì cô có nên cảm ơn em không nhỉ tôi mệt với cậu lắm rồi đấy tôi ngủ sớm đi tôi tắt máy đ â y lần này thì hoàng không trêu cô hà nữa mà chuyển sang ngọt ngào ngay tên nhắn đồ để thây cả tấm lòng của hoàng trong đó chúc cô ngủ ngon mặc dù không được cô giáo đáp lại nhưng mà hoàng không buồn phiền gì cả còn cười rất tươi hai lời hứa kia đ ủ để hoàng vui cả cuộc đời này động lực đã có hoàng chỉ v ề n chăm chỉ cày cuốc ban ngày được cô hà kèm cặp ban tối học bài nếu khó quá c ô hà cũng dành hết thời gian sảnh của mình cho hoàng hầu như các đề thi của hà đưa ra hoàng đều làm rất tốt niềm tin cô đặt ở hoàng thành công là khá cao đối với thủy tiên và tuệ lâm cô hà cũng quan tâm sâu sắc tự an ủi tinh thần lân động viên mọi vấn đề khác cô hà đều không tự nan với học sinh cô hà luôn dành cho các bạn ấy một tinh thần chiến đấu hết mình không từ bỏ có xứng có khả năng thì không nên bỏ lỡ thấm n h u ậ n thông điệp của cô hà nhưng mà gần đến ngày thi tuệ lâm vẫn có một chút tâm lý còn hoàng và thủy tiên thì không cô hà an ủi tuệ lâm để giúp cô bé có thêm nghị lực em đã làm rất tốt rồi cứ tự tin lên em h â mộ m tinh thần của anh hoàng và tiên quá quà biết vậy thì mình cứ mạnh mẽ có niềm tin là vượt qua được thôi cố gắng lên nhé nếu như em đỗ đại hồng cô sẽ tặng cho em một phần thưởng chỉ cần em thích cô sẽ tìm bằng được cô nói thật chứ ạ cô hứa rồi đấy n h á ừ ngoắc tay đi thế này thì em nhất định đỗ đại học thôi thủy tiên buồn cười khi thấy cô b ạ n của mình phấn khích quá lớn bằng từng này còn thích quà của cô giáo đúng là hai người bằng tuổi nhưng mà tuệ lâm và tiên lại khác tính nhau rất nhiều thủy tiên người lớn d i ý bao nhiêu thì tuệ lâm trẻ con vô tư bấy nhiêu trước đây có h à m chơi nghịch ngợm nhưng bây giờ đã gần như không còn thói quen đó nữa mấy cô trò ngồi nói chuyện hết buổi chiều thì cô hà nhắc cả ba về chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu thủy tiên t ự mình đi xe về còn hoàng thì chở tuệ lâm lúc tuệ lâm về đến gần cổng nhà thì hoàng gà gớm em họ này nhóc con em sắp mười tám tuổi rồi đấy nhé ừ thì lớn rồi nhưng mà anh bảo này nói đi anh đổ quà lớn hơn của cô giáo chiều không là ý gì đấy em thích gì chỉ cần nói anh để đáp ứng hết nhưng mà nguyện vọng mà cô h ạ hứa cho em để lại cho anh được chứ anh bị ấm đầu à đổi cái gì lằng nhằng vậy anh nói như thế mà mày không hiểu à hiểu các b ạ n em không thích đấy cứ phắn về đi hôm nay thôi biến đi anh thích cô hà câu nói này khiến tuệ lâm đứng hình vài giây quay lại chỗ mắt nhìn ông anh họ cứ như là vừa từ hành tinh nào đáp xuống chưa tin lắm thông tin vừa nghe được nên đi lại gần rồi đưa tay sờ lên trán mấy cái khi bị anh họ hất tay xa thì tuệ lâm vẫn còn ngu ngơ hoàng tức tối rồi quát lên anh mày để ý cô hà đấy mà nghe xó t chưa ờ thế rồi sao Thế mày phải giúp anh chứ còn sao nữa con hâm này c h ỗ mày cứ như vừa bị dính ép ồ thế ôi em chóng hết cả mặt đi này còn hơn cả dính ép ồ ấy anh thích người ta đấy hiểu ý anh chưa rồi rồi hiểu rồi nhưng bây giờ về đi đ ã em cần thời gian cập nhật thông tin thì mới giúp được thôi phắn đi bề em họ k h o á t tay đuổi về nhưng hôm nay hoàng cũng chỉ đành làm theo dù là được cô hà hứa rồi nhưng thêm phần thưởng của tuệ lâm thì sẽ chắc chắn hơn vẫn là nên chuẩn bị thật kỹ kiểu gì thì cô cũng không thoát được mà chỉ có thể là của mình thôi ngày thi đầu tiên hoàng thức dậy sớm với tinh thần sảng khoái và lại càng phấn chấn hơn khi nhận được lời chúc của người mà mình thương nhớ chúc ngày mới tốt lành chúc em hoàn thành bài thi xuất sắc cảm ơn cô buổi thi đầu tiên diễn ra tốt đẹp Hoàng vẫn còn thời gian để kiểm tra lại bài cho đến khi anh chắc chắn kết quả bài thi đã làm đúng, thì Hoàng nộp bài thi của mình.、Ngày、thứ hai cũng như vậy. Kiến thức không khó Hoàng anh bài bài làm bài Ngày làm và bài vẫn còn gian đến đúng nộp cũng Kiến năm nay không làm khó được hoàng, và anh cũng nộp bài vẻ, tin vậy. với vẻ của được tra kết tự tuyệt kiểm lại đối. để đã quả sang ngày thứ ba lúc chuẩn bị đi thi thì cô hà nhắn cho hoàng lời chúc may mắn từ lần này hoàng không trả lời cô giáo kiểu thông thường nữa mà thả một trái tim rất to lần đầu hoàng công khai nhắn tin cảm ơn theo kiểu này khiến tâm trạng của anh vừa có một chút xốn sang lại vừa hồi hộp hình ảnh minh hòa quá soi ý tứ cho lời nói của hoàng nhưng mà hôm nay cô hà cũng đáp lại một tin nhắn như tiếp thêm động lực cho cậu học sinh cá biệt vào ngày thi cuối hãy để tôi được hoàn thành hai lời hứa đó được chứ nhất định rồi và khi đó em sẽ thay đổi cách xưng hô thường ngày muốn làm được điều đó trừ khi cậu không còn là học sinh của tôi nữa đương nhiên rồi em thi đ ố đại hòm sẽ trở thành sinh viên đúng không làm được rồi hay nói h a y đợi em chúc may mắn cảm ơn cô nhiều nhé hoàng tắt máy hứng khởi đi đến điểm thi ngay lập tức tâm trạng hân hoan nên hoàng đi mà không để ý xung quanh lúc gần đến điểm trường thi không may hoàng gặp tai nạn sự cố bất ngờ xảy ra khiến hoàng không kịp tránh né bị thương khá nặng nhưng may là người bên kia không bị sao cả chứ mà cũng bị nặng thì coi như anh đã chấm dứt kỳ thi gần đến giờ thi mà thấy họ chỉ bị quan loa nên hoàng vội nói ra sự việc của mình hoàng đưa cho họ số điện thoại của anh khánh rồi bảo có vấn đề gì thì liên lạc với anh ấy còn bây giờ anh phải đến trường dự thi cho kịp tất cả mọi người chứng kiến nghe hoàng nói xong lý do lại xem cả thẻ của anh nên một người đi đường còn tốt bụng bảo chờ anh đi cho nhanh vì chân tay của hoàng đang bị đau hoàng lúc này thầy không nhanh thì m u ộ n mất nên gật đầu đồng ý cũng không để ý quần áo lấm lem mặt mối xây sát mà d i ụ c người lái xe đi nhanh cho kịp hoàng vừa bước vào cửa lớn thì thầy dám thì đọc đến số báo xanh của anh nhìn thầy từ đầu đến chân cậu thí x a n h lấm lem xây s ư ớ c thì thầy, thầy ngừng lại rồi hỏi em đi thi mà lại ăn mặc như vậy à dạ em xin lỗi thầy em vừa gặp tai nạn à nếu như em về thay quần áo và sơ cứu vết thương thì sẽ không kịp mất mong thầy thông cảm cho em nghe hoàng trình bày thầy giám thị nhìn thêm một lượt nữa thì với tay ra hiểu cho hoàng đi vào l ớ p hoàng thở phào nhè nhóm tìm chỗ ngồi của mình để thi phát xong thì hoàng tập trung vào làm một mạch mà không để tâm đến những vết thương đang xỉ máu hoàng hoàn thành bài thi trong khi vẫn còn thời gian thì không ai như thầy giám thị còn tuốt bồm nhắc nhở nhỏ với anh kiểm tra ký đi dạ vâng em cảm ơn thầy em kiểm tra rồi ạ sau khi hết giờ nhớ đến bệnh viện mà xem vết thương đi máu gì xa kia kìa vâng ạ cảm ơn thầy hoàng nộp bài rồi đi ra ngoài cổng đành b ắ n taxi về cho khi sáng lấy xe thì thê anh khánh và cả cô hà chạy về phía của mình hoàng bất ngờ nhưng mà chưa kịp hỏi thì anh khánh lên tiếng trước sao rồi đi thế nào mà lại bị thương mà không gọi anh ra đón thế em tự xử lý được mà như thế này không đến bệnh viện mà còn cố đi thi à không đi thì để lớn một năm nữa à nhưng mà sao anh và cô hà biết mà đến đây vậy người đi đường gọi đấy bảo là em cho số xe của em có người mang đi sửa giúp rồi vậy anh chở em về nhà đi cô hà thấy hoàng đòi về nhà thì c ả n lại anh khánh à chở hoàng vào bệnh viện đi đá em thấy cậu ấy bị không nhà đâu anh t h ê cô hà nói đúng đấy qua bệnh viện đã em không sao mà không cai lời nữa đi thôi cô hà không để hoàng nói thêm mà kéo mảnh về phía xe khánh cũng nhanh nhẹn mở xe r ồ i khởi động máy hoàng bị cô giáo hồ tống nên không từ chối được mà phải nghe theo đến bệnh viện hoàng được y tá xử lý hết mấy vết thương lúc ngồi đ ợ i anh khánh đi nộp tiền phi khám cô hà mới mắng hoàng không biết lo cho bản thân gì cả không thi năm nay thì sang năm thi cũng được mà em biết là mình chiều được với cả cơ bản là em không muốn bỏ l ỡ cơ hội lần này ngang ngược em không muốn đ ợ i thêm nữa chờ đợi cái gì mà hơn cả sức khỏe của bản thân và tính mạng chứ em không muốn đ ợ i cô thực hiện hai lời hứa vào năm sau đâu khi đó cô hà chỉ muốn tạo thêm động lực cho minh hoàng chứ không có ý gì khác cả dù biết rõ tình cảm của hoàng dành cho mình nhưng mà thử nghĩ mà xem kết quả sẽ đi về đâu chứ cô hà đến giờ này đã coi như hoàn thành xong nhiệm vụ không còn gì phải lăn tăn nữa bây giờ mà hoàng có giờ trò gì thì bài thi cũng xong rồi nên cô bình tĩnh đáp vấn đề đó đơn giản mà làm lúc nào t r ả được việc quan trọng của em bây giờ là lo vết thương đã nhớ đ ầ u nhiễm trùng đấy việc này thì có bác sĩ lo rồi t h ì đành là như vậy nhưng mà cẩn thận vẫn hơn cô nói vào trọng tâm câu chuyện đi trọng tâm sĩ thì vẫn đ a n g nói đi thôi minh hoàng nhìn cô hà cảm thấy cô có ý trốn tránh nên lần này hoàng không nóng vội được bây giờ chưa phải l ú n đời có kết quả chắc chắn cô hà cũng không từ chối được chúng ta về thôi cô đợi anh khánh rồi về luôn mình ra kia đợi anh ấy cũng được từ hôm ở bệnh viện về thì hoàng vẫn nhắn tin nói chuyện với cô hà thường xuyên nhưng mà tuyệt nhiên hoàng không bóng xói、so、ý tứ gì đến chuyện tình cảm cả hai mươi tuổi hoàng cũng đủ hiểu mình và cô hà ở vào hoàn cảnh như thế nào cái khó mà cô hà nhận được từ sư luận ra sao nếu chấp nhận đoàn tình cảm này nhưng mà hoàng tin nếu như tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua tất cả t hôm á n ngày g n Hoàng không thi học đại o nay g bằng g quán thời i n Không phải là Hoàng không tin vào bản thân mà bởi vì Hoàng muốn chờ có thi. phải đợi điểm đ bởi kết quả mà là vào vì ầ đã ủ bằng chứng chứng minh mình là người nói nay được được. thì làm được. Hôm làm là đ có thông báo trúng tuyển đại học hoàng vui mừng chạy ngay đến nhà cô hà để khoe nhưng mà đáng tiếc là cô hà lại không có nhà cổng khóa rồi nhưng mà hoàng cứ ngồi lìa ở cổng chờ đợi cả tiếng đồng hồ cũng không thấy cô hà về gọi điện thoại thì máy cô không liên lạc được hoàng không từ bỏ mà gọi tiếp thì cuối cùng cũng có tín hiệu kết nối nghe tiếng hà nội của cô thì hoàng liền hỏi ngay cô đi đâu mà em gọi máy không được vậy à tôi đi xa đảo đ ể thăm bố chẳng lúc c h ư ớ n g đi qua chỗ không có sóng đấy tới khi nào thì cô về có chuyện gì vậy cô cứ trả lời em đi ngày mốt mới về được sao thế ừm em sẽ đợi cô hôm đó g ặ m xe nói cô đi chơi đi cho em gửi lời hỏi thăm bố cô nhé ừ tôi cảm ơn hoàng tắt điện thoại rồi thất thểu x a về vậy là niềm vui này lại phải cất đi rồi hoàng đếm từng ngày để chờ đợi để đợi người mà mình mong ngóng đến ngày thứ ba hoàng không gọi đ i ệ n từ sớm mà cố gắng đợi đến t ậ n khuya anh mới tìm sang nhà ngó vào trong thê đền sáng hắt x a hoàng đoán là cô hà đã về nên bấm số gọi điện lần này không đ ợ i lâu mà cô hà đã bắt máy ngay tôi nghe đ â y cô về chưa vậy ừ, về rồi sao thế em ở ngoài cổng nhà cô đấy tôi có chuyện gì mà đến tìm tôi giờ này vậy cô cứ ra mở cổng đi đá hoàng thấy cô hà không nói gì thêm thì biết là cô đang ra mở cổng mời mấy ngày không nhìn thấy mà hoàng đã nhớ người ta rồi nhưng mà thời khắc này cũng chỉ dám hỏi những câu thăm hỏi bình thường cô về lâu chưa mới về chập tối thôi có việc gì mà sang muộn vậy em muốn báo cho cô tin tức này t i n đố đại học à học như em mà không đố thì phí quá cô cô biết rồi à tôi không biết mà tôi đoán mà giờ này cậu sang đây nói như vậy là chắc chắn rồi có phải không hoàng lúc trước đang mường tượng rằng khi mình báo cô này cô sẽ rất vui nhưng mà không ngờ lại ngược lại xem chừng thái độ sừng sừng kia thì không hề cho rằng đây là tin vui thì phải cô có vui khi em đố không vui bởi vì có công lao của tôi mà còn gì nữa không không tuệ lâm cũng đố thủy tiên cũng như vậy cô vui không rất vui chứ ba đứa đều đố i với điểm số khá cao tôi rất vui ngày mai tôi gặp hai mấy để tặng quà em đi cùng cho vui nhé à không ngày mai em bận rồi ôi tiếc thật đấy bây giờ đỗ đại học rồi hoàn thành mục tiêu nhớ báo tin mừng này cho chị gái em nhé chúc em sau này trở thành sinh viên xuất sắc cảm ơn cô hoàng quay xe phóng đi thẳng bao nhiêu h ỉ hửng chuẩn bị từ sớm thế mà đã bị phá bỏ hết hoàng trở về nhà với tâm trạng không thể nào t ệ hơn nằm trên giường hoàng vò đầu vứt t a y nhìn hộp quà hai lần t ặ n g hụt bằng hao ngán lúc này anh trai đi sang sao vậy đỗ đại học mà nằm trông cứ như chiếc phèo gặp n ạ n thế kia à, em còn chưa làm gì thì đã thất bại rồi tôi nói xó xem nào hoàng ngồi dậy nói hết đầu đuôi cho anh trai nghe rồi lại thả một câu đầy tâm trạng em mới mở đầu mà cô ấy đã dập tắt luôn rồi anh bảo em phải làm thế nào đây từ từ rồi thì khoai sẽ nhừ thôi m ỗ i như vậy mà đã nản lòng anh mày đây theo hoa gần năm năm trời rồi đấy nói như vậy là hai người cũng yêu từ lúc còn là sinh viên à chứ còn gì nữa t h anh nói xem bây giờ em nên làm gì đ â y anh chắc chắn là hà có để ý đến em thì mới quan tâm hết lòng hết d ạ à như vậy nếu một người con gái không có tình cảm với mình thì sẽ không bỏ nhiều công s ứ c tấm lòng như vậy đâu nhất là chiều em bất chấp mọi điều kiện em công nhận xa nhưng mà cô ấy có vẻ khó khăn lắm hôm nay lại còn tuyệt tình vô cảm với em ấy cứ như kiểu xong rồi thì phủi t a y anh hiểu hà đang nghĩ gì chắc chắn là cô ấy sợ bị sự nghĩ của sư luận ngài xa thế nhà mình và quan trọng là em lại còn ít tuổi hơn hà nữa thế mà đ a n h i u thì ngài gì mấy vấn đề đó đâu mình là đàn ông suy nghĩ khác và cũng sẽ đưa ra quyết định nhưng mà đối với phụ nữ thì họ sâu xa lắm mà hà lại là một giáo viên mẫu mực nữa không dễ khiến cô ấy vượt lấy giáo đâu thấy em trai suy tư đầm chiều thì mình khánh vỗ vai động viên nhưng mà cũng không quên đưa ra ý kiến em cứ dùng chiêu cú đi chiêu gì thì cứ lăn xả ấy thì có được không đối với tính cánh của hà em càng xa thì q u ấy lại càng thu mình dù một ngày nào đó hai người tức khắc rời xa trong tiếc núi khi đó có muốn quay lại cũng khó m à t h à n h nhưng mà chiêu lăn xả có khi lại khiến tường đồng v ắ c sắt cũng sẽ phải đổ ra ừ、um, em hiểu rồi nhưng mà yêu thì vẫn phải lo học hành cho tốt đấy n h á anh yên tâm em mà tán được cô hà thì không đến phần anh lo học hành cho em đâu ừ cũng phải nhỉ t h thôi anh đi gặp tình yêu của mình đi em làm nhiệm vụ của em đây đúng là qua cầu suốt ván rút đâu em đã đang tận d ò n g thời gian để kiếm em sâu cho anh mà lẻo mép rồi lại còn ngúp nghích nữa anh cũng như vậy mà vừa khi nãy mặt mày còn ù xu nhưng bây giờ đã tươi t ỉ n h trở lại hoàng cũng như cây khô thiếu n ư ớ c vừa được anh khánh tiếp thêm cho một ít vitamin đầy nghị lực hoàng học theo các h của a n h trai nhưng hôm nay hoàng chưa thấy cần sử dụng ngay mà để ngày hôm sau mới nói hoàng lại muốn đánh cược một chút một chút thôi ngày hôm sau cô hà cùng với thủy tiên và tuệ lâm đi tròn quà ba cô trò cùng nhau đến trung tâm thương mại lần trước để mua tuệ lâm háo hức bao nhiêu thì thủy tiên cảm thấy bình thường bấy nhiêu hôm nay tiên đi cùng chỉ vì nghĩ có hoàng đi theo nhưng không ngờ đến nơi chỉ có ba người thủy tiên đi theo nhưng mà lại không có tâm trạng để tròn quà cho đến khi tuệ lâm tròn xong rồi thì cô hà hỏi thủy tiên nhưng mà tiên cứ lơ đi như không muốn tròn tuệ lâm dùng quá thì tiên tròn bừa một thứ vừa lúc hoàng xuất hiện và người nhìn thấy đầu tiên là tuệ lâm bởi vì vừa nãy hai anh em có nhắn hỏi địa chỉ nhìn thấy thì cô bé hết lên ngay anh hoàng ở bên này hoàng đi lại gần gật đầu chào mọi người rồi lên tiếng hỏi cô hà em có quà không c ô đến rồi thì tự tròn đi lúc này thủy tiên cũng xen vào về thấy người trong lòng của mình anh hoàng tròn giúp em một món quà đi Em v ẫ n c h ư a bit ế chon gì c ả n h ư n g m à h o à n g không mày đáp l ờ i của tên. i m à c h ỉ t r ả l ờ i cô g i á o h à Em l à con t r a i không biết chon gì. Cô chon g i ú p em n h é n ó i l à h à n h đ ò n g n g a y m à k h ô n g để c ô h à t ừ c h ố i h o à n g k é o theo cô đ i qua q u ầ y h à n g bên c ạ n h t h e y tên i đ ứ n g c h â n h ằ n x a n h ư n g m à lúc đó t u ệ lâm cũng n h a n h c h í v ì l ầ n t r ư ớ c a n h h ọ đã t i ế t lộ c h u y ệ n t ì n h c ả m của h ọ rồi n ê n lâm phối hợp n h a n h l ắ m Tên i mình qua kia đi thích bộ nào thì c h ọ n tôi không thích nữa sao thế ờ không thích vậy thôi thế lại làm sao à sao đây tôi c h ọ n cho con mắt của tôi hơi bị sành đấy n h á thôi bà tự c h ọ n đi thủy tiên n g n g ngồi đi theo tuệ lâm nhưng mà không muốn c h ọ n gì cứ nhìn sang phía cô hà và hoàng đột nhiên thủy tiên nhìn xa điều kỳ lạ ở hai người bắt đầu x ò xét hoàng dẫn cô hà đi xem một lượt thì dừng lại ở quầy hàng váy đầm của phái nữ cô hà ngạc nhiên nhưng mà hoàng nhận ra nên nói ngay em muốn tặng quà cảm ơn cô trước sau đó cô chọn giúp em được chứ tôi không mấy khi mặc mấy thứ này đôi khi thì mình cũng đi tiệc xa x a o đâu phải cứ mặc mái một kiểu được nói r ấ t lời thì hoàng lấy hai cái hai màu xuống cho cô hà rồi đẩy cô vào phía phòng thay đồ cô vào mặc thử đi cô mà không vào em đứng l ì ở đây đấy c h ư a s ử a em buộc c ô hoàng cô hà đành đi vào phía trong một lúc sau đó cô đi xa với chiếc v á y ôm bó sát lộ đường cong đẹp đẽ mà cô hà vẫn giấu sau bộ quần áo đồng phục hoàng miếng c i hài lòng rồi lại nhắc cô thay cái kia mặc thử luôn hai cái v á y cứ như là may riêng cho cô hà vậy vừa như in mà màu s ắ c thì cũng hài hòa nữa Hoàng bảo nhân viên gói luôn hai cái rồi lại kéo cô qua quầy đồ nam lúc này thì hoàng đứng im rồi bảo với cô h à em đứng đây làm người mẫu cô tự c h ọ n cho em đi ở đâu mà có cái kiểu đó chứ có em và cô là người em lựa c h ọ n tin tưởng tôi cho em xấu nhất quả đất luôn đấy <cười> với cô em như thế nào cũng được cả tôi đừng có ăn trách đi nhé em tự nguyện mà ở bên này thủy tiên chứng kiến một màn cô trò tình cảm thì không thể nào tin được tớ không nhắc ô hà và hoàng đang có gì ạ nhìn thế nào họ cũng là một đôi cử chỉ kia hành động kia không thể nào chứ đợi họ mua đồ xong thủy tiên cũng tròn đài một thứ rồi khi ra về t i ê n cô ấy hỏi hoàng cho đi nhờ thì hoàng từ chối thẳng thừng nhưng mà lại thấy hoàng sẽ về đường nhà cô hà mặc dù cô hà có đi xe đến lúc này tiên nhận đ ị n h chắc chắn hoàng và cô hà có gì với nhau rồi đỗ xe trước nhà cô hà lấy chìa khóa mở cổng thì thấy hoàng đỗ phía sau chưa vội dắt xe vào trong sân mà hỏi hoàng em qua đ â y làm gì ờ、um, em có việc nhờ cô cô không đành đem đứng ở đây chứ、um, em vào đi hoàng tự nhiên như ở nhà mình dắt xe gòn một chỗ đi thẳng vào trong nhà cô hà sau đó cũng vào theo tôi có chuyện gì cần nhờ tôi à cũng có thể coi là như vậy rút cuộc làm chuyện gì vậy thế cô hà không muốn ngồi xuống nói chuyện bình thường như mọi hôm thì hoàng chuyển bài ngay bây giờ em muốn tặng quà cho cô trước được rồi đưa đây tôi nhận hoàng biết cô hà đang muốn làm cho qua loa hoàng hiểu chứ nhưng mà anh vẫn chiều theo ý cô lấy hộp quà trong túi xa hoàng ngỏ ý để em đeo cho cảm ơn cô hà cũng không từ chối hay khó chịu mà đứng thẳng người để hoàng đeo cho có điều khi đeo xong rồi thì hoàng lại nói t i ế n còn lời hứa thứ hai nữa em nói đi hoàng lấy hết can đảm xoay người cô hà đối diện mình rồi bắt đầu nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu tôi đã đố đại học từ nay thì tôi không còn là học sinh của em nữa em có thể thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi là cho chúng ta một cơ hội không ôi lúc này nó như kiểu là có sấm sét đánh vào đầu vậy cô hà thực sự sống và bất ngờ trước các s ư n g hô của cậu học trò phải mất vài giây sau đó cô hà mới phản ứng được em em vừa mới nói gì vậy tôi thích em lại tiếp tục một tiếng sét n ữ a vang lên bên tai nhưng mà tiếng x é t này đánh vào trọng điểm của cô hà đầu thì cứ o n g o n g tim thì đập liên hồi khiến cô cảm giác như chân mình đang ở trên không trung vậy cô vừa mới cất lên được tiếng hoàng yếu ớt thì hoàng lại cắt ngang tôi chỉ kém em có ba tuổi chúng ta nếu như có đến với nhau cũng là điều bình thường nhưng mà tôi chỉ coi em là học sinh của mình thôi tôi không cần điều đó tôi không đồng ý cô hà cố gắng hết sức để hoàng xa xa mình rồi tránh người qua chỗ khác nhưng mà hoàng đã kéo cô lại rồi nói nhanh tôi hiểu là em đang nghĩ gì nhưng mà xin hãy tin tôi cho tôi một lời hứa tôi sẽ không bao giờ buông tay em không được em cũng có tình cảm với tôi mà có đúng không tôi không có quay lại đây nhìn thẳng vào mắt của tôi trả lời đi cô hà muốn chấm dứt việc này nên đã xoay người lại nhưng mà lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì hoàng đã khóa chặt môi cô ngay lập tức nỗi hôn đầu vừa chiếm hữu vừa bá đạo vừa có một chút ngọt ngào cô hà muốn v ù n g vấy cũng không được so với sức lực của hoàng khi cảm thấy đ ổ trừng phạt cô thì hoàng mới buông lòng một chút nhưng mà vòng tay thì vẫn khóa đ ủ chặt để giữ cô lại sau đó thì hoàng nói tiếp những lời trong lòng nếu như em cũng thích tôi thì đừng sợ hãi mà h ã y tin tới tôi khẳng định tôi đ ủ trưởng thành để bảo vệ cho em cuộc đời còn nhiều chứ ngờ lắm không dễ dàng như lời nói đâu chỉ cần trả lời tôi em sợ hay không sợ vẫn là cô hà của hoàng luôn thẳng thắn và dứt khoát nhưng mà hoàng đều có cánh khiến cô ở trong vòng tay của anh nếu không sợ thì tôi và em đi trên con đường này dễ dàng hơn một chút nhưng mà nếu như em sợ thì hãy d ự a vào vai tôi để tôi bảo vệ che chở cho em khỏi x ô n g báo cuộc đời cậu chỉ mới bước qua tuổi hai mươi lấy gì để tôi tin tưởng chứ chỉ cần em mảnh d à n bước đến bên tôi tôi sẽ nắm chặt tay em không buông vậy nếu như xã hội lên án nếu như bố mẹ không bằng lòng thì sẽ ra sao tôi chỉ sợ là em không bằng lòng để tôi xuất hiện trong đời em thôi cô hà biến có tình cảm với học sinh là điều không thể mà nếu có thể được thì những khó khăn trong cuộc tình ấy là rất nhiều bản thân nhận thức rõ điều đó nên cô đã tránh đi v ậ y những cớ sao hoàng lại đưa cô quay trở lại kéo cô về hiện thực này để làm gì hà vẫn không dám trả lời mà đứng im suy nghĩ yêu hay không yêu đâu chỉ nói là xong không dám ngước lên nhìn người đối diện mà cô cứ cúi xuống khóc thầm trong lòng có lẽ em cô sẽ hèn nhát mà từ bỏ tình cảm này của mình buông tôi xa đi t r ư ơ n g cô nói tuyệt tình của người con gái mình thinh nhưng mà hoàng không hề nản trí vân bình tính trả lời em còn nhớ là mình đã từng nói gì với tôi không nói gì em từng nói cuộc sống này là của mình bản thân phải biết nắm bắt và điều khiển nó đừng để ai sai khiến và cũng đừng sợ ai dẻ biểu h ã y sống và làm việc theo lý trí và trực giác của mình em đã từng dạy tôi như thế tôi cũng đã làm theo em sống tích cực sống có mục đích và thực hiện x o ước mơ hoài báo của một thanh niên có sức có tài để không lãng phí nhưng còn em thì sao rõ ràng là có tình cảm với tôi nhưng lại sợ miệng đời không dám tiến tới sợ mọi thứ liên quan cản trở m à bỏ lỡ đi tình cảm của mình em như vậy có phải làm dày sai cho tôi không đứng trên lớp tôi là một cô giáo nhưng khi ra khỏi trường tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi c ậ u hiểu chứ tôi hiểu nhưng mà tôi vẫn hy vọng em là một cô gái mạnh mẽ có ý chí và nghị lực như lúc em là cô giáo của tôi em có biết khi em mặc trên mảnh táo x à i tinh khôi ngày đầu tiên ấy đã khiến tôi bị sao động ngay cả khi em t r ỉ n h đốn lại tôi chắc em đã cho tôi niềm hy vọng v à một điều tích cực sẽ xảy ra trong cuộc sống đầy áp lực và vô lý vậy nên em hãy cho tôi tiếp thêm niềm tin vào tình yêu được không một khoảng lặng đi qua cả hai như dừng lại để hiểu cho nhau cùng suy nghĩ xem nên hay không nên nhưng mà cô hà lần nữa vẫn không dám bước tiếp thì hoàng lại kiên trì tôi biết em đến với tôi sẽ rất vất vả đôi khi là cả tuổi thân lớn thiệt thòi nhưng mà chỉ cần em cho tôi cơ hội tôi chắc chắn sẽ không để em phải bước đi một mình đâu hả trả lời tôi đi em đừng im lặng như vậy chứ im lặng là giết chết một tình yêu có những lần bỏ lỡ thì mãi mãi không có được hạnh phúc tôi không muốn chúng ta bỏ lỡ tình cảm này đâu cuối cùng sau sự kiên trì của hoàng với những lời tâm tình đổ cả từ công k hãy ế n lung Hà bị lung lay、hãy、học hết bốn năm đại học đi rồi tính t i ế m hoàng nghe câu trả lời này thì còn vui mừng hơn cả cô đồng ý trực tiếp vẫn là cô giáo riêng của anh ý tứ sâu xa hiểu truyền hoàng nợ hà một chân t ì n h n ợ cô quang đời thanh xuân tiếp theo n ợ cô gái của anh sự hy sinh thầm lặng anh biết quang thời gian bốn năm tiếp sau đây không hề dễ dàng với chính anh Và với là hơn hết là đối cảm ô Hà Sẽ rất cần sự rất vấn tâm cần của c hai Trong ộ t chặng đường không dài, không ngắn. Cảm không không đường ngắn dài, ơn cô giáo của anh sau giây phút lắng đọng ấy thì ngọc hà vẫn giữ phong độ là cô giáo của hoàng ít tuổi hơn tôi đừng có nói trơn tru như vậy thế bây giờ gọi thế nào vẫn muốn tôi là em à thì thực tế vẫn là như vậy mà vậy khi có người khác tôi sẽ gọi em như cũ nhưng mà khi có hai chúng ta thì xưng hô như thế này được chứ nói từ khi nãy rồi lại còn bài đặt hỏi được không nữa <cười> nhìn em sần lại càng đáng yêu đấy đừng có mà lèo mẹ có đâu cô hà hất nhẹ tay hoàng sa rồi ngồi xuống ghế anh thấy như vậy cũng ngồi xuống theo nhớ r a chuyện cũ thì sán lại hỏi nhỏ thế hồi là sinh viên em đã yêu ai chưa hỏi làm gì thì tò mò thôi mà hâm mồm có được gọi là thích không không bỏ qua đi thế thì chưa có ai cả thế anh là người đầu tiên à anh cái gì mà anh trẻ con trẻ con gì cho em nói lại đấy có ai hai mươi tuổi mà gọi là trẻ con không trẻ con mà lại biết yêu biết hôn à đúng là vô sỉ thật đấy không thể nói nổi cái người điên này nên cô hà đứng g i ấ y tránh đi nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên đã thẳng t h â n đuổi hoàng về thôi về đi muộn rồi đấy cho anh ăn cơm ở đây đi không có cơm đâu t h ế em ăn gì t h anh y a ăn đấy tôi nhìn để d ư a sáng có anh rồi không cần lo d ư a sáng xấu đèm sau này cũng chỉ có anh ngắm tôi bị ấm đầu à ai gà cho mà nói như vậy tôi không gà mà được à anh đ ổ thằng nào b á n mạng đến gần đấy thôi đ ị n h làm đầu gấu hay sao vậy không làm đầu gấu nhưng mà cứ thử có thằng nào mon m a n đến đây xem xác định hôm sau mặt nó sẽ biến sàng người nhà sẽ không n h ì n x a luôn cô hà nhìn vẻ mặt xa ngoài của hoàng mà x é m nứa phì cười nói kiểu này đúng là chỉ có tên học sinh đáng ghét này thôi nhưng mà tính tình cậu ta thẳng thắn nói là làm chứ không đùa đâu cơ mà có, có ai đâu mà lo xảy ra cái cỏ tranh giành hay đánh nhau thì bớt bớt cái vẻ ra ngoài kia lại đi anh rất nghiêm túc đấy đừng có mà xưng anh ngọt sớt như vậy ơ h a y miệng của anh thanh cứ nói thôi t h ì muốn nói về nhà mà nói đi cô hà kéo hoàng đứng dậy nhưng mà sức của cô làm sao có thể kéo được tên học trò cao lớn kia không những không kéo được mà còn bị hoàng kéo lại ngồi xuống vào lòng của anh tiền thề thì hoàng ôm cô thật chặt hoàng khoái chí còn cô hà thì xấu hổ vùng vấy bỏ ra ngay đi không thể ăn đòn đấy cho em đánh m ỏ i tay anh cũng không cản đâu mắng chán đi n h ư n g mà nhớ cho anh ở lại ăn cơm đi nhé không cho đúng là đồ ngang ngược mà thế thì cứ ôm như thế này không bỏ ra biết là hoàng ngang ngược nên cô hà đành chiều nhốn nhường một bước thôi được rồi bỏ ra đi tôi đồng ý ngay từ đầu có phải là hơn không hoàng nói một câu mà cố tình kéo dài rồi ngắt quãng vài giây mới nói tiếp ờ thế hay là em thích được anh ôm như vậy không nghĩ tên mặt xầy này lại dám hỏi c ô đó trong cái mặt cài trớn là muốn đánh rồi tôi tránh ra đi <cười> em xấu hổ như vậy có phải là thích anh nhiều lắm không đừng có nói s ằ n g vậy nhé ôi kìa lại đỏ mặt rồi kia chứng tỏ là em càng yêu anh hoàng mặt n h a n h nhở cười còn ngọc hà chạy bến xuống xếp phòng b ế p nếu mà cứ say sưa nữa thì cô cầm trắng phần thiệt hại vậy nên nhanh chân l à bước thì hơn đã như thế lại nấu cho bữa cơm chỉ có lạc sang và sau muốn luộc thôi q u ý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay và với tập truyền này chúng ta có thể thấy là giờ đây thì mối quan hệ giữa cô giáo hà cùng với cậu học trò của mình đã bước thêm một bước tiến mới Và mối quan hệ này đã được xác định rồi và điều này cũng đồng nghĩa với việc là họ sẽ phải đối mặt với những sóng xó só ở phía trước mà cụ thể ở đây chính là gia đình của hoàng cùng với cô nàng học cùng lớp là thủy tiên nữa chúng ta cùng chờ đợi xem là phản ứng của họ sẽ như thế nào nhé hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 2 0 i giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh trở thành và nếu như quý vị cảm thấy tập t r u y ề n hâm sấn thú vị và hài hước thì đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh s a cũng như kiếp trở thành nhé ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh s a vào lúc 1 2 h giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ sầu nữa cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều còn bây giờ thì anh s a xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon sức nhé